Chúc các bạn sẽ tìm được thật nhiều niềm vui và những phút giây thật thư giãn với tác phẩm này Chương 46 Đây này liệu có khiến minh tự hữu nằm không? vừa vào phòng, cô Du Lâm đã lo lắng hỏi Xuân ra cậu bé thật ta này không ngốc Ánh mắt của minh viện vừa rồi, cậu ta có thể nhìn rõ ràng Hiểu lầm thì hiểu làm chứ sao? tôi thỉnh nói Không nữa, anh ấy hiểu lầm thì ảnh hưởng gì nào? Anh ấy dựa vào cái gì vào quảng việc của em Vu Du Long nặng nặng nhìn tôi Trong mắt là vẻ không tấn đồng rõ ràng Tôi thở ra một tiếng Kéo chiếc ghế đến mặt cậu ta ngồi Rồi cũng ngồi xuống chỗ ngồi đối diện cậu ta Sau đó liên bùng được nói Được rồi, em biết anh muốn nói gì Nhưng tốt nhất anh đừng nói Chuyện nhớ em và minh viễn Chẳng ai có rõ được Mà cả bản thân anh ấy cũng mơ hồ Chả biết gì đâu Hơn nữa em Từ cuối đầu xuống khấp một hơi thật sâu, rất lâu, rất lâu sau, nói chậm rãi, nói ra từng chữ một. Em không muốn làm anh ấy bị tổn thương. Thật đấy. Vươn Dương Lam không nói gì thêm nữa. Hai chúng tôi im lặng một lúc. Cuối cùng, vẫn là Vươn Dương Lam lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này. Bộ ta đứng dậy, đóng cửa phòng lại, rồi cẩn thận lấy từ trong cặp một sách tài liệu về đưa cho tôi, nói: "Đây là tất cả tài liệu bọn anh điều tra được. Lúc trước em cứ xem từ từ." Bước tiếp theo để làm thế nào, để một thời gian nữa chúng ta đàn bè tỉ mỉ với nhau sao? Tôi vợ càng đón lấy, rồi lập tức mở ra xem. Ngay trên đầu tiên, đập vào mắt tôi là ảnh của tôi và cổ Diễm Hồng. Phía trước, bức ảnh có mấy dòng chữ nhỏ nhỏ như chú thích về tình hình cơ bản của hai chúng tôi. Như họ tên, nghề nghiệp, địa điểm và thời gian gặp tai nạn, Vương Dương Lâm đứng một bên thấp giọng giải thích với tôi về một số tình hình khi chuyện xảy ra nhưng những thứ còn ta biết làm sao có thể nói rõ ràng như tôi quá trình xảy ra sự việc đều nằm trong đầu tôi cả bây giờ vẫn rõ ràng ngay trước mắt chưa từng có một giây nào quên tôi thậm chí có thể vẽ lại bức tranh mà một ngày trước khi xảy ra sự việc của Diễm Hồng đã yêu cầu tôi vẽ vấn đề duy nhất bây giờ là phải làm thế nào mới có thể đưa ra manh mối này một cách hợp lý nhưng hiểu hiểu Tôi bị một sóng nói đột nhiên cao hẳn của quân Du Lam làm cho dịch mình tỉnh táo trở lại Đến lúc ngẩn đầu lên, mới phát hiện ra Cậu ta nhìn tôi vẻ nghi hoặc, rồi hỏi Em nghĩ cái gì mà nhập tao mới vậy? À, tôi ngỡ người ra nhìn cậu ta một lúc Rồi mới chợt ý thức được rằng từ lúc nãy đến giờ Mình vẫn đi thẫn thờ đèn nhịn ngùng được Tay thú trán ái nái đáp đá đá. Xin lỗi, em đang nghĩ một số chuyện Anh đã nói dễ nhỉ? Cô Du Lam buồn bực thở dài vừa đừng mở bình dĩnh nói gì đó Chợt vì tiếng gọi cửa bên ngoài cắt ngang ấy vậy? Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi Chú Lưu trước giờ chưa từng dõi cửa phòng trước khi vào phòng tôi Cô Lưu thì bình thường cũng chỉ lớn tiếng gọi tôi từ bên ngoài Lúc này, Hoàng Minh Viễn ra Còn có thể là ai được cơ chứ Bên ngoài vãi nhiên găng lên giọng nói điềm đầm của Minh Viễn Là anh Anh mang trà vào cho em này Ý tứ của nó là gì đã rành rành ra đó tất nhiên là tôi hiểu rõ xen còn Vu Du Lâm cũng chẳng ngốc đến nỗi không nhận ra nên cứ cười nhặt nếu không nuốt tôi tức tối trừng mắt nhìn cậu ta một cái lớn tiếng đe dọa anh còn dám cười nữa nếu nữa em sẽ nói là anh muốn theo đuổi em Vu Du Lâm lập tức im bặt không dám ho he thêm câu nào trong phòng em có nước rồi tôi lớn tiếng đáp lại phòng này lập tức khiến thằng nhóc lúi đờ căn phòng rốt cuộc đã trở lại yên tĩnh tôi tiếp tục nói chuyện với Vu Du Lâm Nhưng vừa được mấy phút bệnh viện đã quay trở lại Cô Liêu vừa gọi hoa quả Bảo anh mang vào đây cho bọn em một ít Lần này trong giọng nói Đã mang theo vẻ kiên quyết không thể từ chối Tôi vừa chuẩn bị đuổi nó đi Nhưng bị vương du lăng nhân lại Cậu ta nói với tôi gần như cầu khẩn Hiểu hiểu này Em ở xa tất nhiên là chẳng sao Nhưng anh có kinh tử ở cùng một phòng Anh vẫn còn quý tính nạn lắm Nếu em mà còn không cho nó vào cánh cửa này có bị đập tung hay không Thì anh không biết Nhưng đưa mẹ anh về, chắc chắn là chẳng còn cơ hội tới thăm em nữa đâu nấu nhè đáng thương phải sợ Có đến mức thế không chứ Nhưng tôi cũng không thể coi thường lời Vu du năm Như gió thẩm bên tay Nếu không, do dù tôi có đuổi minh viễn đi được Rồi cậu ta cũng sẽ lập tức mời nó quay lại ngay thôi Suy nghĩ một lát, Tôi quyết định tạm thời thỏa hiệp Chuyện hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây Đợi một chút nhé Tôi vừa lâu tiếp đáp lại vừa vội vàng dọn những thứ trên đèn, sau đó liền lôi cuốn toán thống kê từ trong ngăn kéo ra mà tạo dáng. đợi đến khi xác nhận là không có sơ hở gì, mới đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. bên Vĩ mặt ngoài hờ hững vương đĩa hoa quả. Tiếu nhìn vào cửa, nhìn thấy tôi cũng không cười, và mắt cửa nhìn chằm chằm vào Phu Du Lâm. Phu Du Lâm lập tức đứng dậy, sờ hai tay lên cười hì hì với hai chúng tôi. Tới chợ nhận nhớ ra là ở chùa có chút chuyện, hì hì Minh Tử. Cậu diễn tay cho hiểu hiểu, nhờ cậu trước một chút nhé Minh Viễn gật đầu với hai lòng, còi trong lòng tôi thì thành trưởng nắng lên Vương Du Lâm thu dọn đồ đẹp một cách nao lẹ, rồi nhanh chóng biến mất Minh Viễn tiếp tục nghiêm mặt đưa đĩa hoa quả về phía tôi là liếc nhìn cuốn sách trên mặt bàn một chút, rồi nở nụ cười xã hoạt Em có học nhanh thật đấy, mấy hôm trước còn lại vi tích phân Thế mà hôm nay đã đến toán thống kê rồi Vì thích phân và táo thống kê trước cuộc có quan hệ gì với nhau nhỉ? Tại sao không thể đồng thời học hai thứ cùng một lúc chứ? Tôi chẳng có chút khái niệm nào cả, có điều nghĩ của nó rõ ràng là đã nhìn ra Tôi và Vương Du Lâm chỉ treo đầu dê bán thịt chó mà thôi Tôi đã có thể thấy trước được tình cảnh tối nay của Vương Du Lâm sẽ bị nó ra khảo giả men rồi Nhưng như thế, thì có liên quan gì tới tôi chứ? Chuyện này... Chuyện mà cô bé thật thà Vương Du Lâm đã, đã đồng ý Việc đói sẽ không đút lơi, còn bệnh viễn dù gì thì cũng không thể tra khảo tôi được. Đây còn là nhà tôi mà, tốt xấu gì cũng phải phân biệt rõ tình hình mới đúng. Thế rồi hai chúng tôi vừa học tóc thống kê vừa ăn táo, nhưng một lát sau tôi bắt đầu có chút không tiêu quá nổi nữa. Môn tối này thật đúng là lạ luôn, tôi nghe được chiều 10 phút, liền cảm thấy như nghe sách trời. Rồi một bát sao bắt đầu buồn ngủ, là một bát nữa anh Điền dứt phát nằm luôn xuống giường, minh viễn buồn bực nhìn tôi một hồi lâu, nhưng lại không chịu đi, cứ ngồi giữa lưng và chiếc ghế cạnh giường, muốn nói gì đó lại thôi. Tôi sợ nó lại nói ra những gì, tôi không kịp phản ứng, liền vội xuôi tay đuổi người, Hay là anh về trước đi nhé, em buồn ngủ rồi. Căn phòng lập tức trở nên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thích thở của hai chúng tôi, một dòng dạc nặng nề, một nhẹ nhàng điềm đạm. Trong im lặng, tôi rúc đầu vào trong chăn Muốn trên khỏi ánh mắt của nó Rất lâu, rất lâu sau Tôi mới nghe đó thở ra một khói dài Bên trong chứa chiên sự buồn bã và chua chết vô hẹn Nghe mà khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu theo Lần này quay về, tôi vẫn luôn bối rối Minh viện của bây giờ đã khiến tôi cảm thấy có chút xa lạ Suy nghĩ của nó hoàn toàn vượt xa ngoài phạm vi Mà tôi có thể đón và hiểu được Giờ đây, tôi không cách nào hiểu được nó Đứng trước mặt nó Tôi thậm chí không còn sức chống đỡ nào Em không muốn gặp anh đến vậy sao? Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp của nó bay lên Nhưng chẳng biết trả lời thế nào Sao tôi lại không muốn gặp nó chứ? Mười mấy năm trước, nó luôn là người thân thiết nhất của tôi Là con trai, là em trai Nhưng bây giờ, mình viện đó lớn rồi Nó đến mức có suy nghĩ riêng, thậm chí tình cảm của nó đối với tôi hết sức nóng bỏng Đã hoàn toàn vượt qua Bạn riêng mà tôi có thể chịu được. Tôi không dám tưởng tượng lúc mình ở cùng nó sẽ xảy ra chuyện gì. Thằng bé này, còn nó còn nhỏ, tôi thậm chí đã từng tắm cho nó nữa kia. Căn phòng chìm tròn yên lặng rất lâu, cũng chẳng thể nói suốt cuộc đã bao lâu nữa. Cuối cùng, mới nghe thấy tiếng chân của nó chẳng rãi rời đi. Một bước là một bước, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại tưởng như đen giảm lên trái tim tôi, nhìn nét tôi đau nhói không ngừng. Sau khi nói đi, Cô Liêu liền vào phòng tôi Tôi ôm chăn ở góc sườn không nói năng gì Cô Liêu cũng không nói gì cả Chỉ nhẹ nhàng buốt về mấy tóc tôi Rồi khẽ thở dài Tình cảm của người trẻ tuổi Ai có thể nói rõ được chứ Tôi ở nhà hiện ngơi một tuần Có thói xuất bổ nhau Cô Liêu cũng liền nhút cả vào bụng tôi Và cơ thể tôi quả thực có chuyện biến tốt Nhưng mỡ cũng theo đó mà nhiều lên Mai mà bây giờ là mùa đông Lúc nào tôi cũng mặc áo lên Áo khoác ba bọc bên ngoài Nên cũng chẳng ai có thể nhìn ra được Mấy hôm nay, tôi đang tập trung đọc những tài liệu mà phù du lâm để lại Nhưng cũng chẳng có phát hiện gì mấy Số người chết trong vụ án đó đã lên tới 4 người Ngoài tôi và cô diễn phòng ra Còn có một viên cạch xét ở đồn công an Tây Thành Cùng với một nữ sinh viên bà Tăng Ngọc Đình của trường đại học công an Cũng chính là thành viên thứ tư trong căn phòng học số 322 đó Tăng Ngọc Đình học trước mấy người minh viễn một khóa vốn là chủ tịch của câu lạc bộ thám tử trong trường, cũng là một trong số 4 thành viên của tổ điều tra vụ án kia. cuối năm ngoái, nhờ thành tích xuất sắc, nên Tang Ngọc Đình được đưa tới thử tập ở sở công an tỉnh. Tinh nhân có hỏi đó để tới phòng hồ sơ tìm kiếm tư liệu về vụ án sẽ ra năm 1994. Tức rằng phòng hồ sơ được quản lý quá nghiêm ngặt, Tang Ngọc Đình vẫn chưa thành công. Buổi tối 24 tháng 12 năm ngoái, Tang Ngọc Đình vốn đã hẹn mọi người đón đêm bình yên. E, dân mãi vẫn không thấy về mãi người bệnh viện gọi rất nhiều lần nhưng không liên lạc được đến chiều tối hôm sau thi thể của tăng ngọc đình được phát hiện tại con sông nhỏ ở ngoại ô sau đó cảnh sát kết thúc điều tra với nguyên nhân đưa ra là chết đuối người bị hại còn lại tên là trương vĩ là một viên cảnh sát ở đồn tây thành vì thế mới quyết định điều tra ngầm nhưng cuộc điều tra vừa bắt đầu trương vĩ đã chết vì tai nạn giao thông sau đó bệnh viện và cổ hàng đã chứng minh được mấy tháng trước khi xảy ra vụ án Người này đột nhiên kiếm được một khoản tiền rất lớn Nếu không có hồ sơ cảm xét Chỉ dựa vào bọn tôi làm bừa Quả thật Rất khó tìm được manh mối có giá trị Chẳng trách mấy người minh viện Đã bận rộn suốt mấy năm vậy mà chẳng có chút tiến triển nào Nếu tôi muốn phá vụ án này trước minh viện Chỉ có một kích duy nhất là nhờ đến chú lưu. Tôi nói với chú lưu Việc mình muốn đến cục cảnh sát thực tập Nhưng còn chưa nói xong Cô Lưu đã nôn nóng ngắt lời Kiên biết nói Không được, không được, hiểu hiểu Sức khỏe của con kém vậy Sao có thể ra ngoài đi làm chứ Khó khăn lắm mới được có một tiền nghĩ đâu Mẹ đang định bồi bổ cho con Không thể để con ra ngoài chịu lạnh được Thái độ cô Lưu vô cùng kiên quyết Dù tôi có van ngày thế nào cũng vô ích Nhưng chú Lưu lại im lặng không nói gì Thái độ không rõ ràng lắm Chú kỳ như vậy Tôi lại càng cảm thấy có cơ hội Liền bắn mấy chú không ngừng ngăn ngay ý ơi. Chú không đồng ý nhất quyết không chịu thôi Chú Lưu rốt cuộc đã không chịu nở nữa Trên mặt thóng vẻ giao dự, thấy bộ diện này của chú, tôi hiểu rằng thắng lợi không còn xa nữa rồi, liền không kìm được hoa chồng mũi tai vô, vui mừng vô hẹn. Vô liêu chẳng buồn nói xin nữa, thầm hợp dậm chân, tức tỏ nhìn vào mắt chú Lu. Nhưng gia đình tôi đã đi tới thấp nhất, chỉ cần tôi đảm bảo trong khoảng thời gian này không để bị bệnh, chú Lu sẽ đưa tôi tới cục cả xét tự tập. Có điều, không thể tới đỡ trên xét, chỉ có thể làm việc văn phòng, hơn nữa nghe ý tới chú Lu. Hình như phò định đưa tôi tới phòng hồ sơ Trong lòng tôi vui mừng với thấy điên lên Nhưng hoàn mặt lại tỏ ra áp ức không vui Trở lại trường học, tạm trẻ tôi hết sức vui vẻ Ngay cả khi tử viên nói Thiên Nga trắng đã tới lớp học tìm tôi lần nữa Tôi cũng chẳng thèm để ý Kết quả, đến chiều ngày hôm sau Tôi rốt cuộc đã được gặp cô Nian tình địch trong trường thuyết Gây điểm chúng tôi gặp mặt là sân bóng rổ trong trường Tính cả số người thi đấu Và khán giả đang theo dõi bên ngoài Ít nhất có phải tới 800 người, thể lực của tôi vốn kém, tất nhiên không thể ra sân. Đành cùng tiểu viên ở ngoài cổ vũ cho đội nhà, chúng tôi vừa nhảy nhót vừa gào thét. Tính ra chắc cũng chả nhảy nhàng hơn những người đèn thi đấu trên sân chút nào. Mấy cô bé trên sân, dù sao cũng có ít tuổi, vì đội bên họ hét cho mấy tiếng, rõ ràng là có chút khỏe sợ, mấy lần tưởng chừng bóng đã sắp vào rổ rồi. Vậy mà bị tiếng hò hét làm cho luống cuốn, để bị cướp mất bóng nhìn thấy cảnh này chúng tôi quả thực không nhịn được nữa. Tiểu viên xoay người chen vào giữa đám đông, rồi một lát sau cô nàng không ngờ kiếm đâu ra được cái lo, sau khi bật công tắc liền đưa luôn cho tôi. Máng đi. Tuy tôi cũng thấy hành động của cô nàng có chút vấn đề, nhưng lúc này đang bị đám nam sinh khốn nạn bên đối diện kia làm cho tức điên lên, nên cũng không nghĩ ngợi gì mà lớn tiếng gào vào lo: Này! Tôi không ngờ âm đường của chiếc lo này lại lớn như vậy. Đen như chuông, chỉ một tiếng thôi đã khiến cho mọi người chấn động Tất cả khách xã bên ngoài cùng các cô gái đen hăng sau khi đấu trên sân Đều ngoảnh đầu nhìn qua phía tôi Có người nghi mặt, có người hứng thú Cũng có người đen ri ra nói chuyện Còn chỉ trở về phía tôi, chẳng biết là đèn đàn tán chuyện gì Tôi bỗng ruột dạ, nhưng lúc này đã cửa lưng lưng hổ rồi Quyết không thể im lặng, không nói gì được Nhưng lúc này đầu óc tôi hỗn lọ Có mấy lần hả miệng ra mà không nói được gì tôi có chút cuốn, đèn bước lui chiếc lo sang một bên. trước ánh mắt của cô số người, tôi giơ ngón tay dựa về phía đám nam sinh từ hốc môn phía đối diện. suốt hai giây, sự muốn rỗ chìm trong sự tĩnh lặng cực kỳ quý dị. sau đó liền phát ra những âm thanh còn dữ dội hơn, trúc ra gấp mười lần. những chiến xã phía chúng tôi đều có tiếng cười vang, cười đến nỗi không thẳng người lên được. cả nam sinh đối diện ai nấy đều mặt mũi khó coi, nhìn về phía chúng tôi mà nở cười nở méo, dáng vẻ đó khiến tôi thảm sợ họ sẽ nổi điên lên mà lao về phía chúng tôi. Tôi chăm chú nhìn các cô gái trên sân bóng rõ đội của đối thủ đây nè. Rồ mà đỏ. Bên trong quả thật có hai cô nàng trong rất xinh, dáng người cũng cao ráo. Tuy rồi vì vận động kịch liệt nên khuôn mặt hai người đỏ bừng, nhưng không biết ai trong số bọn họ mới là thiền nhà trắng trong truyền thuyết. Thực lực của lớp trinh sát cũng không mạnh. Trước đó có thể dẫn trước chúng tôi chẳng qua là nhà kinh nghiệm phong phú cùng với đội cổ vũ ôm eo Đám nam sinh kia và im miệng Các cô gái của lớp chúng tôi đều bắt đầu thể hiện bản lĩnh thật sự của mình dần bắt kịp từng điểm một Chỉ 10 phút sau đã vượt qua đối thủ rồi Tinh thần của các cô gái lớp chúng tôi cũng theo đó mà lên cao vời vợi Người xem bên ngoài cũng đã cổ vũ kiên nhiệt tình hơn Các cô gái trong sân, hàng thái thi đấu hết mình Cuối cùng, vì tiếng còi báo trận đó kết thúc văn lên, Lớp chúng tôi đã thắng đẹp với tỷ số 45-37 Mọi người trong lớp lập tức hương phấn ôm nhau nữa nhóc Tôi cũng say người lại ôm lấy tiểu tiên Đen định quê tròn Kết quả vừa mới chạm tay, liền cảm thấy có vấn đề Người trong lòng tôi vừa cao vừa cứng Con vô cùng ấm ép dễ chịu Sợ gian là một nèo sinh Ngẩn đầu lên, tôi vẫn bắt gặp ngay ánh mắt ẩn chứa nhất cười của Linh vẻ. Tôi giật nảy lên vội buông tay ra và nhảy lùi về phía sau hai bước người cười cười nhũn ngùng anh đến đây từ lúc nào vậy linh biển hơi nhướng mày lên nghiêm túc nói có người đã chạy về nói với anh rằng bạn gái anh bị chọc giận người ta cẩn thận bị người ta đánh cho nên anh mới vội vã chạy tới đây cứu nếu tiểu viên không nói với tôi những lời vừa rồi có lẽ tôi đã thực sự tin linh biển nhưng lúc này thì tất nhiên là không thế là tôi bèn nhắc lại những đêm mà tiểu viên đã nói một cách sống động, vinh vĩ và tỏ ra đáp ý vô cùng. trên khuôn mặt trời ngọc ấy cười rạng rỡ, đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy nó cười vui như vậy. thế là không khỏi mềm lòng, không đã tiếp tục phản bác chuyện nó tự xưng là bạn trai của mình nữa. chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, chợt tôi cảm thấy có một thứ gì đó nào đen bay về phía mình với tốc độ nhanh vô cùng. tinh tài có tiếng gió vang lên, tôi còn chưa kịp nhận ra đó là cái gì. Minh Viễn đã đột ngột ôm tôi vào lòng, đồng thời buông mạnh tay trái ra phía trước, bột một tiếng bên lên, một trái bóng rổ rơi xuống đất rồi bắn tích ra xa. Ý làm cái gì đấy? Không biết xấu hổ à? Tôi nghe thấy tiếng tiểu viên đang quát hỏi ai đó, cô bé rất ít khi tức giận như thế này. Em không bị giật mình đấy chứ, giọng nói dịu dàng của Minh Viễn bên lên từ trên đỉnh đầu tôi, trong giọng nói có ẩn chứa đôi chút sợ hãi. Tôi kể rất đầu, quả thật là không sợ hãi gì cả, Còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì thì đã bị nó kéo vào lông rồi mà. Để ra, có người cố ý ném bóng về phía chúng tôi sao? Hà nói đúng hơn, là ném về phía tôi. Đúng là quá đấy, có chuyện như vậy, tôi hỏi là ai ném tôi đấy? Đúng lúc đó, chợt có một cô nàng đi tới, trong một mũi cũng khá ổn, nhưng phải thất, trên mặt còi đàn đầy với kêu nghẹo, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái, cô ta hậm thực nhìn linh viễn, rồi lại quay xe nhìn tôi và ánh mắt căm hận nói không ngờ anh Kim nà cũng tâm thủng như vậy nó ngoài ra thế hơi khéo một chút ra thì có ưu điểm gì nữa nào minh viễn chẳng buồn nhìn cô ta kẹp cúi đầu xuống ánh mắt dịu dàng như nước nó vỗ vào vai tôi bé cãi mỉm cười nói như đang tuyên bố với tất cả mọi người trong mắt tôi cô ấy tốt hơn bất cứ người nào khác bốn phía mặt tức tèn lên những tiếng hít he tôi bị minh viễn ôm trong lòng ngột ngạt muốn chết nhưng lại không tiện làm nó mất mặt trước mọi người nên làm xả bộ phù đầu vào ngực nó căn bản không dám nhìn ra bên ngoài có trời mới biết lúc này tôi khó sợ đến mức nào cô nàng kia chắc đã tức điên lên tôi nghe thấy cô ta hậm thật giậm chân mấy cái cuối cùng không tự chút thêm nhục mà xoay người bỏ đi luôn đến lúc đến lúc tiếng bước chân của cô ta đã dần đi xa tôi mở ngẩng đầu lên nhìn rồi tỏ ra hết sức khó hiểu Thỏa Minh Viễn đang đứng bên cạnh Tử Viên này Sao cô nàng Thiên nga Trắng gì đó không tới Nhờ người khác tới thay là có ý gì chứ Tử Viên ngỡ người ra nhìn tôi Vừa nãy không phải chính là Thiên nga Trắng đó sao Tôi cũng ngẩn ra Không phải chứ Chỉ là một con nhóc non chuệt thôi mà Có chỗ nào xinh đẹp với nhỉ Cậu thử nhớ lại hai cô nàng số 3 và số 7 vừa rồi xem Rõ ràng sinh hơn của ta nhiều Thân hình là phải như thế chứ Ngực to, eo thon, chứng dài, nếu là hai người bọn họ đứng ra, tớ còn cảm thấy có sức cạnh tranh, chứ còn con nhóc kia. Bố kế lập tức xuống sao. Trên đường quay về ký túc, tiểu viên không kìm được nói với tơ bàn sọng để khống phục. Này, có phải cậu ở với anh Kim lâu rồi, nên đọc ốc cũng sát sủ hơn không? mấy câu vừa rồi mà lọt vào ta thiên nghe trắng, cô ả không tức chết mới là lạ đấy, đã thế lại còn không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không... Làm nhằn là nảy sinh mâu thuẫn nam bộ ngay Tôi thật sự cảm thấy hai cô gái kia rất đẹp Hoàn toàn không có ý chân chọc gì thiên ngay trắng Nhưng tại sao không có ai chịu tin tư thế nhỉ? Chương 47 Từ sau lần ở sông bóng Rổ bệnh viện nói tôi là bạn gái nó ngay trước mặt mọi người Tình cảm của tôi trong trường đã bắt đầu trở nên khác biệt có lần tôi và tiểu viên đến căng tin mua cơm và chiên chút đến nổi mồ hôi nhễ nhại. đột nhiên có hai nam sinh không biết từ đâu chui ra một trái một phải mở đường giúp chúng tôi. Sau đó còn từ cười với tôi là chị dâu khiến tôi xấu hổ đến nổi mặt mũi đỏ bừng. Lúc này minh viện và vương du lâm đều đang thực tập ở đài đội trinh sát, cổ hàng đến là cảnh sát hình sự thành phố thực tập. toàn bộ sinh viên năm 4 của trường đã phân tán ra khắp nơi trong hệ thống công an của tỉnh. Có mấy lần tôi đến sợ tìm cha tôi lại còn gặp vài vương mặt quen thuộc bọn họ đều nhé mắt tươi cười với tôi thì nhà Trắng cũng không đến tìm tôi nghe sự nữa nghe mấy cô bé cùng phòng nói bây giờ cô ta đã yêu một anh chàng ở trường đại học khoa học tự nhiên ngay gần chúng tôi rồi còn đang trong thời kỳ thấm thiết làm gì có tâm tư mà đi nghe chuyện với tôi tôi cảm thấy như vậy, quá tốt cái kiểu hai đứa con gái vì một đứa con trai mà đánh nhau đúng thật là chẳng hay ho chút nào trên thực tế Tôi và Minh Viễn không hề vì chuyện lần đó mà trở nên có gì khác biệt. Tôi rất tỉnh táo dưới một khoảng cách vừa phải với nó. Chúng tôi cũng thường xuyên ăn cơm, học tập cùng nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn hẹn nhau tới rạch dưới bóng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Một mặt, tôi không có cách nào vượt qua rào kẽn tâm lý để yêu thằng nhóc được tôi nuôi nấng từ nhỏ. Mặt khác, tôi còn lo rằng một năm sau mình sẽ rời đi đến lúc đó nhà chúng tôi đã có quan hệ thắm thiết với nhau rồi, bệnh viện sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Nó đã phải trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt một lần rồi, từ quả thật không nhẫn tâm để nó phải chịu nỗi đau khổ đó thêm lần nào nữa. Bệnh viện dường như cũng biết rõ giới hạn của tôi, rất cẩn thận duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi hiện giờ. Sự nghiêm túc và tập trung ấy khiến tôi cảm thấy xót xa, với sự xuất sắc của nó hoàn toàn có thể tìm được một cô gái tốt hơn tôi, còn, còn tâm tâm ý yêu thương nó chăm sóc nó, cho hết tình cảm cho nó mà không giữ lại bất cứ thứ gì, cô gái đó sẽ không giống tôi, trong lòng vẫn còn đầy sự đề phòng và cảm giác. Ngày 24 tháng 12 năm 1998, Minh viễn gọi điện tới, nói muốn đón đêm mình ăn cùng tôi. Lúc này, lễ ăn còn chưa ảnh hưởng. Như thế kỷ 21, các cửa tiệm bên đường tư cũng có bài bán một số đồ giấy sinh, nhưng không hề ném nhịp các đôi nam nữ sinh viên phần đông đều ở lại trong trường, có không ít khoa ngành còn tổ chức liên hoan. mọi người vừa kêu hét vừa nhảy múa, phát sức tưng bừng náo nhiệt. Thử viên và mấy cô nàng. còn lại trong phòng đã liên hệ với một khoa khác của trường đại học khoa học tự nhiên, từng tổ chức một buổi liên hoan hội nghị. tôi vốn cũng định đi theo bọn họ, nhưng không biết là ai ngầm báo tin, nên viện lập tức cơ điện thoại tới, nói là đã chuẩn bị mọi thứ và tôi được đi tham dự cuộc liên hoan đó. Nghe giọng nói nó rất kiên quyết, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được khuôn mặt căng lại của nó khi nói chuyện. Nếu tôi thật sự đi với tiểu viên, nhất định nó sẽ chạy như ba đến đó lôi tôi ra ngoài. Để tránh làm mọi người mất hứng, tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ở lại ký thức đợi nó đến. Nhưng tới nay nó phải đi làm nhiệm vụ, đó là nhất định sẽ quay về trước 7 giờ. Tôi ngồi trong ký túc ôm lại bài cũ, thấp thỏm không yên cho điện thoại của Minh Vĩ. Nhìn mắt, nhìn Kim đồng hồ, từ số 7 đến số 8, rồi dần dần chỉ vào số 9, tôi rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Minh viễn sư nay run đất đúng giờ, nếu không xảy ra chuyện gì, bác ác sẽ không phải để tôi chờ lâu như vậy, vì đến đây, tâm trạng tôi càng trở nên nặng nề hơn. Tôi xếp theo lễ thư, trước khi chuyện năm 99 xảy ra, nó vẫn sẽ bình an vô sự, nhưng bây giờ dù sao cũng có đôi chút khác bị rồi, tôi không dám đảm bảo việc tôi đến đây. Có gây cho nó nguy hiểm bất ngờ gì hay không? Buông bước xuống, tôi gọi điện tới phòng nó một lần nữa. Lần này nghe điện thoại là cổ hàng, Nó nghe thấy giọng tôi rõ ràng là có chút bất ngờ. Tôi hiểu hiểu, đại em nè, không ngờ em cũng gọi điện đến cơ đấy. Ừ, hiếm có thật, trong lời nói thóng vẻ chăm chọc. Đối với chuyện tình cảm giữa tôi và Minh Viễn, Cổ hàng luôn cãi nói, vốn là người tốt nhất của Minh Viễn. Nó tất nhiên không ưa nổi thái độ không nóng không lạnh, Như xa như gần của tôi mấy lần gặp nhau trên đường còn rất không cách sáo chế sỉu tôi vài câu nhưng lần nào bệnh viện cũng đều cố gắng ngăn cản vì chuyện này không ít lần nó đã nắng bệnh viện ngốc nhưng lúc này tôi cũng chẳng con lòng giả nào mà để ý đến giọng điệu của nó lập tức hỏi thẳng câu chuyện chính bệnh viện mới chưa về sao anh ấy có nói hôm nay phải giải quyết vụ án gì không trả một như vậy rồi sẽ không có chuyện gì chứ cô hàng đầu dây bên kia im lặng chiều vài giây rồi miệng cười nói thế nào Giờ dù là có chuyện gì, chẳng có thể em có thể giúp được hay sao, đừng gây thêm rắc rối nữa là tốt rồi. Sọng điệp chăm chọc của nó khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái, thì nó cũng chỉ bất tình tha cho Minh Viễn nên mới tỏ ra như vậy. Nhưng chuyện tình cảm này đến mẹ thân bọn tôi còn không nói rõ được, một người ngoài như nó tham gia làm gì. Nếu không phải lúc này đèn lo cho Minh Viễn, chắc tôi đã ghét máy luôn rồi. Anh rốt cuộc là có biết họ đang tham gia vụ án nào không, cốt xấu gì cũng phải báo cho em biết chứ. Anh ấy nói 7 giờ sẽ quay lại, nhưng bây giờ đã trễ 2 tiếng rồi, tệ mà chẳng có tin tức gì cả. Em lo lắng nên mới hỏi mấy câu, anh có gì với em thế để làm gì? Cổ hàng kẻ hư một tiếng, nói, anh không biết. Sau đó cũng chẳng đợi tôi đáp lại, đã lập tức giác máy, khiến tôi tức giác điên lên. Và cổ hàng không ăn thua, bây giờ tôi chỉ đành nghĩ cách khác. Mở số sổ điện thoại ra, tôi rút cuộc đã tìm thấy một người có thể hỏi được, đó là con trai của một nhân viên dưới Liên Chúa lưu làm việc ở đòi cảnh sát hình sự. Trước đây, khi đến nhà tôi chơi, từng để lại số điện thoại cho tôi. Từ anh ta và Minh Viễn không cùng một đợi, nhưng dù sao cũng đều là người trong hệ thống, có thể biết được điều gì đó. Điện thoại đã thông, nhưng anh ta lại cứ ấp ai ấp úng, không chịu trả lời thẳng vào vấn đề. Tôi cứ bắn lấy hỏi han suốt một hồi lâu. rốt cuộc cũng hỏi ra được một số chuyện, không ngờ tối nay. Minh Viễn lại theo dõi đi, chốc nẻ tội phạm bùng bán ma túy. Em cũng đừng có lắng quá. Anh kìa ở đầu bên kia em ủi tôi, anh đó chắc bọn họ cũng sắp quay về, về rồi À không phải cô ta chỉ đi thực tập thôi sao, khùng lắm thì cũng chỉ đứng ở ngoài két ở phòng ngoài ấy nè Độ trưởng phan sự này luôn cẩn thận, sẽ không để cậu ta gặp nguy hiểm đâu Tùy nói như vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng, trót ngạ vào cả ma túy Đó là một công việc nguy hiểm đến trường nào chứ, Họ làm việc ở tòa án tôi từng không ít nghe mọi người kể về sự hung hăng của lũ tàn phạ này chỉ xếp riêng cho thành phố chúng tôi thôi đã không ít cảnh sát hy sinh khi truy bắt bọn chúng tôi càng ngày càng thấy sợ sau khi ghét điện thoại liền không cách nào mà yên được nữa cứ đi vòng vòng quanh màng mãi không mình tỉnh được thời gian chậm rãi trôi qua sắp 10 giờ rồi vậy mà không có chút tin tức nào cả tôi không nhịn nổi nữa tôm lấy chiếc áo lông vũ khoác lên người chuẩn bị đi tới cục cảnh sát tìm minh vĩ Lúc này làm tôi như lửa đốt, chỉ viết chàng một mặt ra ngoài cổng trường, vừa mới gọi được một chiếc taxi, cơ thể tôi chẳng bị kéo một bên phía sau, rồi lọt vào một vòng ôm nóng bỏng. Ninh tỉ, hơi thở quy thuật của nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và ngừng rỡ, tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại phát hiện cái người đã bị nó ôm chặt và nồng, khó có thể mỏ ngoại. Tôi hít thở cũng trở nên khó khăn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, chợt phát hiện trên người nó hình như... Còn có người, máu thăng thở Đấy tim tôi sụp thất Định mở miệng hỏi Nhưng lại không biết nên nói gì Có lẽ không nói trước đó Nếu vừa mất đi một người mẹ Một người chiến phủ từng kề vai tác chiến Hoặc thành chí Có thể nó vừa tự ra tay giết chết tên đạo phạm đầu tiên Ninh viễn, ninh viễn Thì vừa khẽ gọi tên Vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó Lúc này, ngoài khắc tiếng gọi Tôi thật sự không biết nên nói gì nó phải Chúng tôi cứ ôm nhau ngày trước cõng trường một hồi lâu bên cạnh tĩnh thọ có người đi qua thậm chí có phần khích sáng trêu chọc nhưng hai chúng tôi chẳng ai động đậy cứ ôm nhau trong tĩnh lặng vô cùng thời gian tự như dừng lại từ lúc nào ngay hai người xong chưa thế từ phía sau chợt có người buồn bực lớn tiếng kêu lên tôi đơ người khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng ôm của minh điển có chút ngượng ngập ngoảnh đầu ra cười với phi du lâm có trời mới biết cậu ta suốt cuộc đã đứng đó nhìn chúng tôi bao lâu rồi Tớ nói này, trời thì rõ là lạnh, hai người bọn cậu không muốn ôm nhau thể hiện tình cảm thì cũng nên tìm một nơi nào đó thích hợp chứ. Cậu khỏe mạnh thì không nói làm gì, nhưng tớ thấy hiểu hiểu, chắc chịu không nổi đâu. Lúc này Vương Du Lâm đang thấy một chiếc ba lô lớn trên lưng, giờ khóc và cười nói với minh viễn. Nghe thế tôi bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ, đèn vỗ mạnh một cái vào ngực minh viễn sẽ nói, em không nói chuyện với bọn anh nữa, giờ cũng muộn lắm rồi. Em cũng phải về ngủ đây, nhưng vừa mới đi được hai bước, tôi đã bị Minh Viễn kéo lại. Nó vung tay với chiếc ba lô của mình vào chỗ của Vu Nhi Lam rồi bấm tím nói: Này, cái này về giúp tớ. Vậy thôi, nó xéo đi." Vu Nhi Lam cười ven, rồi nháy mắt ra hiểu với tôi, sau đó nói: "Hiểu hiểu, em phải chú ý bảo vệ bản thân cho tốt đấy nhé." Sau khi bị Minh Viễn hành thật trùng mắt nhìn, Bọn ta mới khoác hai chiếc ba lô lớn trên đường chạy như bay về trường ngày mai là cuối tuần rồi mà đâu cần phải qua về võ như thế chứ Minh Viện nhắm lấy tay tôi một cách sức tự nhiên rồi dắt tay tôi ra phía ngoài để Anh dẫn em tới nơi này vẻ mặt của Minh Viện khách sức dịu dịu và nghiêm túc vì tôi không nở Long nàng cửa tiền tình ngoài ngoảnh đi thêm nó vì tôi gặp một chiếc taxi ở cổng trường rồi thẳng về thẳng từ phía đông chẳng bao lâu sau tôi biết nó muốn đi đâu rồi từ đại học công an cách con nhà của tôi trước kia khá xa đi taxi mất Lần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới bắt đầu nhìn thấy một số kiến trúc nguyên thuộc. Thật ra đối với tôi, thời gian tôi rời đi không hề dài, cũng chỉ mới vài tháng thôi. Nhưng nơi này lại thay đổi nhiều đến mức chúng tôi gần như không thể nhận ra được nữa. Có điều tuyển bánh ngọt ở ngay đầu ngõ kia thì vẫn thế, vẫn tồi tàn vô kiểu như xưa. Chỉ khác là những chiếc đèn trên tấm biển hiệu thành như đã hỏng nhiều hơn trước khi một ít. Chúng tôi dù xe ngay ngoài nhỏ, cho đó liền chậm rã đi bộ vào trong. Con ngồi rất yên tĩnh, tiền đường, đường đã được thay mới hoàn to Giờ đây, bốn phía đều sáng sổ vô cùng Chúng tôi nhanh chóng ra tới được trước Cửa nhà, vinh viễn nhanh nhẹn, treo lên tường Rồi lật chợ tung rảnh, trên đó lên Lấy chiếc chìa khóa ở phía dưới Tôi không phải cảm thấy thức cười Chả bao nhiêu năm trôi qua Vậy mà nó vẫn cứ giữ nguy thói quen như ngày trước Mở cửa vào nhà, không hề có một ảnh móc Nhất ngủ như trong tưởng tượng của tôi căn nhà rất sạch sẽ đồ dùng trong phòng khách cũng đều được xử nguyên trạng thậm chí đến những cuốn sách trên giá sách cũng chưa từng thay đổi chút nào. cứ như là cứ như là tôi chỉ vừa rời khỏi ngày hôm qua thôi. trong lòng tôi tràn ngọc cảm giác khó tả, vừa căng thẳng, lại vừa có chút chua chát, Sống mỗi cay cay vừa cúi đầu xuống liền có những thứ gì đó vừa nóng vừa ấm rơi xuống. phòng cách nhà phóng chế được tôi vội về ngoảnh đầu qua bên cạnh để minh vĩnh không nhìn thấy nó cũng không hỏi nhiều. Mà nhắc tôi đứng ở bên sofa Còn nó đi vào bếp Em vẫn chưa ăn cơm đúng không? Nó cười nói Hôm nay anh sẽ trở tài nấu nướng cho em xem Tôi đưa tay lên lao khô nước mắt Rồi lấy đứng nhẹ đi vào bếp theo nó tủ lạnh vẫn cấm điện Bên trong những đầy thức ăn Dành ra nó sớm quay về chuẩn bị rồi Nhưng không biết hôm nay định đem tới Cô tôi sự bất ngồi nào đây Đây là bảo viết tết Anh đặt từ từ trước đây Nó dường như Victor đứng ngoài cửa thế quay lưng về phía tôi nhưng vẫn nói tỷ hồ tí đen, em muốn chín mét phần nào nó học được cách giữ dành con gái từ bao giờ thứ nhỉ lại còn cao tay thế này nữa chứ trên chiếc bàn ăn ở trong bếp còn bà sẵn cả rượu vang đỏ và nếm thật lẫn ngàn bít bao hả có lẽ vì thế tôi ở một hồi lâu xa vẫn không trả lời nó liền chậm rãi quay người lại đành ấp ánh trục nhìn tôi chen râm không chấp ánh đèn vàng cam dịu dịu trong bếp lướt xuống, càng khiến những đường nét trên khuôn mặt ngỏ trở nên vô cùng sắc sảo, tinh tú. Một người con trai tinh tú như vậy, một buổi tối lãng mạn như vậy, và thêm một trái tim dịu dàng như vậy, nếu nó không phải là minh triển thì tôi biết bao.